Lục Cảnh nhặt lên chiếc chìa khóa Tưởng rằng Hoàng Liên Đại Sư Lại định giở cho bí hiểm gì với mình Nhưng không ngờ lần này trên chiếc chìa khóa Lại khắc một hàng chữ nhỏ gọn gàng Và linh hoạt giống như một dãy số Phía sau còn có một cái tên được đánh dấu Thì ra đây là một chiếc chìa khóa Của tiền trang dùng để mơ tủ tiên Tuy nhiên Lục Cảnh suy nghĩ Một lúc nhận ra rằng Chưa từng nghe qua ở Kinh Sư Có nhà tiền trang nào tên Thái Đạt Liệu có phải là tiền trang ở Hồ Châu hay Mi Châu không Lục cảnh đối với hai nơi này cũng không quen thuộc lắm, chỉ đánh sai người đi nghe ngóng. Hồ Châu thì chắc chắn giao cho Ôn Tiểu Xuyên, vì Ôn gia vốn có thế lực tại Hồ Châu. Còn về Mi Châu, Lục cảnh nhớ không lầm, phụ thân của Hạ Hoè hình như là người thông phán ở Mi Châu. Vì vậy, Lục cảnh chỉ đành chờ đợi tin tức. Sau khi xong xuôi mọi việc, Lục cảnh bỗng cảm thấy như mình quên mất điều gì. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Lục cảnh nghĩ nghĩ, à đúng rồi, Hàn Sân Khách đã từng nói sẽ luyện chế cho hắn một viên độc đan và nói rằng chỉ cần hai ngày nữa là có thể giao cho hắn nhóm đầu tiên. nghĩ đến đây, lục cạnh không khỏi hưng phấn đến nỗi không ngủ yên, tính toán một chút. lần này hắn cùng ôn tiểu xuyên ra ngoài đã bốn ngày rồi. vậy hàn sơn khách chắc hẳn đã hoàn thành độc đan. hơn nữa, tu vi bí lực của lục cạnh đang tiến triển rất nhanh, có thể sắp đột phá tiếp, trở thành tu sĩ cấp 2 đúng là những viên độc đan này đến thật đúng lúc, giúp hắn trong thời điểm cần thiết. đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phương pháp độc nhất này. giống như câu cho người cá không bằng dạy người bắt cá, có phương pháp độc lại có nhân sâm giúp ổn định thu lại, Lục Cảnh có thể mua dược liệu, tự mình thử nghiệm luyện chế độc đan. Dù sao, mặc dù hắn không có thời gian học luyện đan, nhưng nếu chỉ luyện một loại đan đơn giản, Lục Cảnh có lẽ cũng có thể học được. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, khi trời mới vừa sáng, Lục Cảnh không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, liền vội vã chạy đến kính hồ cốc, hướng đến chỗ Hàn Sơn khách trong Tiểu Xuân cốc mà đi. Khi vừa đến nơi, Lục Cảnh cảm thấy có chút lạ lùng, vì trước kia Tiểu Xuân cốc vắng vẻ, Nhưng hôm nay lại có rất nhiều người tụ tập ở đây. Những người mà Lục cảnh nhận ra thì có lão già mù, Tử Quỷ, Ma bài Bạc, Đinh Lục và còn có cả Tiểu Hầu gia. Thực tế, hầu như tất cả người trong Kính Hồ Cốc đều có mặt và sắc mặt của mọi người nhìn rất nghiêm túc. Ai bảo con lợn rừng? Thì mặt mày ủ rột, nằm bên một mảnh đất trống, miệng lẩm bẩm, nó thậm chí không thèm lăn vào bùn ao. Cả người, không, là toàn thân con lợn nhìn qua có vẻ gầy đi một chút. Lục cảnh thấy vậy trong lòng cảm thấy mát lạnh, liền bật thốt lên: Hàn Sơn khách đi đâu rồi? Tuy nhiên, lần sao hôm qua hắn đến tìm Hạ Hoè mà không nghe nói gì về chuyện trong viện mấy ngày nay xảy ra vậy? Tiểu Hầu gia nghe vậy liền lắc đầu, nói, Hàn Sơn khách không chạy được, có kỷ tự nhị thập nhị tại, chúng ta những người này đời này đều không thể rời khỏi thư viện. Lục Cảnh nghe xong, liền nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi đến chỗ ở của hắn làm gì? Nếu ta nhớ không lầm, tên đó hình như không mấy ưa thích giao thiệp với người khác. Tiểu Hầu gia thở dài, đáp, ngươi nói không sai, chúng ta dù không quen biết hắn, Nhưng dù sao hắn cũng là kính hồ cốc một phần tử Cuối cùng Vẫn phải đi tiến hắn đoạn đường cuối cùng Lã già mù thở dài một tiếng Có vẻ như đang nhớ lại thương thế của mình Trong lòng dâng lên một cảm giác bị ai Lục cảnh càng nghe càng lo lắng Liên hỏi Chuyện gì xảy ra vậy Hàn Sơn khách bị bệnh hiểm nghèo sao Đinh thần y chẳng lẽ không có cách nào cứu chữa sao Tiểu hầu ra không trả lời trực tiếp Chỉ liếc nhìn lục cảnh một cái thật sâu Rồi nói nghe nói thời gian gần đây ngươi thường xuyên tới chỗ hắn, xem ra quan hệ của ngươi với hắn cũng không tệ. nếu vậy, ngươi cũng vào trong gặp hắn một lần, nói lời tạm biệt đi. lục cảnh trong lòng còn giữ một tia hy vọng, liền bước nhanh vào trong cốc, đi đến dưới gốc cây nơi hàn sơn khách thường hay nghỉ ngơi. hắn nghĩ rằng, dù hàn sơn khách có nhanh chóng qua đời, chỉ ít trước khi chết cũng còn có thể viết xuống độc phương cho hắn. nhưng điều mà lục cảnh không ngờ tới chính là tiểu hầu gia nói lời tạm biệt, lại là tạm biệt thi thể của hàn sơn khách. Quả đúng vậy, khoảng cách giữa lần trước lục cảnh gặp Hàn Sơn Khách, và lần gặp này chỉ mới qua không đến 4 ngày. 4 ngày trước, Hàn Sơn Khách vẫn còn trông đầy tiên khí, ngây nhót vui vẻ. Lục cảnh căn bản không nghĩ tới, lần gặp lại sau đó lại là lần vĩnh viễn xa cách giữa thiên và nhân. Hàn Sơn Khách giờ đây nằm trong một chiếc quan tài mỏng, bằng lê hoa mộc, sắc mặt không tốt, giống như vừa ăn, phải thứ gì đó không sạch sẽ khiến đầu bụng, không còn chút màu máu nào, chỉ còn lại một vết thống khổ trên gương mặt hắn là bị chính mình luyện chế đan dược để tự hạ độc chết tiểu hầu gia nói từng chữ một đầy khẳng định dù cho lục cảnh đã bị chấn động đến mức không thể nói nên lời nhưng nghe tiểu hầu gia nói vậy hắn vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt gần như từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ đan dược gì ta không biết tiểu hầu gia đáp ta không có nghiên cứu về đan dược chỉ là thấy hắn ngã vào trong lò luyện đan bên cạnh hơn nữa trước khi chết hắn vẫn cứ liên tục nắm cổ họ vì vậy ta mới đưa ra kết luận này dừng lại một chút Tiểu hầu gia lại bổ sung thêm. Tuy nhiên, ta đã đem số đan dược còn lại trong lò đưa cho đình thần y xem. Nếu muốn biết rõ, người cứ đi hỏi ông ấy. Lục cảnh nghe vậy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô thức xoay người định đi, nhưng lại bị tiểu hầu gia gọi lại. Đúng rồi, linh giá vừa mới dựng xong, người mang theo tế phẩm gì không? Quên đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đi về phía đông 70 bước, có một cây lê, hái hai quả lê rồi đặt lên linh giá phía nam, coi như là làm chút việc cho Hàn Sơn khách. Lục cảnh hơi gật đầu Theo lời tiểu hầu ra Hái quả lê và đặt lên linh giá Sau đó vội vàng đi đến chỗ binh thần y Lúc này tâm trạng lục cảnh rất phức tạp Một mặt cái chết đột ngột của Hàn Sơn Khách Khiến hắn rất bất ngờ Thậm chí có chút không thể tiếp nhận được Hắn còn chưa nghĩ ra Phải làm sao đối mặt với chuyện này Khi lại nghe tiểu hầu ra nói Về nguyên nhân cái chết của Hàn Sơn Khách Khiến lục cảnh trong lòng nảy sinh Một chút ai nấy. Hắn cảm thấy mình có phần liên quan đến cái chết của Hàn Sơn khách. Vì có thể trong lúc luyện đan cho hắn, Hàn Sơn Khách đã bị trúng độc Mặc dù trong việc này, phần lỗi lớn không thuộc về Hàn Sơn Khách Nhưng nếu như không có Lục Cảnh tìm đến hắn để hỗ trợ luyện chế độc đan Thì có lẽ Hàn Sơn Khách lúc này vẫn còn đang tiếp tục cuộc sống của một người phàm Ngoài ra mới đây, sau khi trải qua chuyện với Đông Huyền thầy trò Hàn Sơn Khách cũng đã bị liên lụy vào đó Kết quả, khi quay đầu lại thì hắn đã chết Lục Cảnh cảm thấy sự trùng hợp này có phần quá mức kỳ lạ Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Hàn Sơn khách trong quan tài, Lục Cảnh không biết liệu mình còn có thể tìm ra được bất kỳ điều gì kỳ lạ hay không. So với thi thể không đầu của tưởng mộ trước đây, lần này, Hàn Sơn khách có vẻ như thực sự đã chết. Hơn nữa, theo lời tiểu hầu gia giải thích, người khách đã chết lạnh hơn một ngày, nhìn vào tình hình, có vẻ như không còn hy vọng gì để sống lại. Ừm, ngươi hỏi về đan dược hạ độc khiến Hàn Sơn khách chết. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đinh Lục nghe Lục Cảnh nói rõ ý đồ, liền nghi hoặc hỏi lại, chỉ là Quan tâm một chút thôi, Lục Cạnh ngập ngừng đáp. May mắn thay, Đinh Lục chỉ hỏi một câu rồi tiếp tục nói, Hàn Sơn khách là một cao thủ trong đan đạo, nhưng hắn chỉ luyện một loại đan dược, chính là Trường Sinh Tiên Đan. Hy vọng có thể thông qua đan dược mà đạt được vĩ sinh. Đinh Lục vừa nói vừa lắc đầu, nhưng mà, con người đều có mệnh số, Trường Sinh là chuyện nghịch thiên, tự nhiên sẽ gặp khó khăn trùng trùng, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thành công, cuối cùng vì chuyện này mà mất mạng, thật đáng tiếc. Hạ độc chết hắn, đan dược ta cũng đã kiểm tra quả. Dù trong đó có nhiều thứ ta không biết là gì, nhưng các vị thuốc chủ yếu cùng Hàn Thực tán có vẻ giống nhau, đoán chừng là hắn tự cải tiến. Đinh Lục tiếp tục nói, về phần tại sao độc tính lại mạnh như vậy, là vì hắn thêm quá nhiều hồng phàn và hạt mã tiền vào, hai vị thuốc này độc tính rất lớn, nhưng nhìn viên thuốc, kỳ hắn cũng đã thêm không ít thảo dược để áp chế độc tính, tiếc là tỷ lệ lại sai. Nghe Đinh Lục nói xong, Lục Cảnh nhẹ nhàng thở vào. Hàn Thực tán là cái tên mà hắn cũng từng nghe qua, không chỉ các đạo sĩ luyện tiên mà đan dược này còn khá phổ biến trong giới phú thương quyền quý, nhiều người tin tưởng vững chắc rằng đây là con đường duy nhất dẫn tới vĩnh sinh. Dù hàng năm vẫn có không ít người vì chuyện này mà mất mạng, nhưng hàn thực tán vẫn luôn được mọi người tìm đến để sử dụng. Mặc dù hàn sơn khách bị hàn thực tán hạ độc chết, khiến người ta khó có thể chấp nhận. Thoạt nhìn như thể đã lặn vào đáy nước, nhưng ít nhất cái chết của hắn không phải là vì giúp lục cảnh luyện đan thao đốt. Dù sao, sau khi biết được kết luận này, trong lòng lục cảnh vẫn không thể nào dễ chịu được dù thế nào đi nữa, hàn sơn khách đã chết rồi. vậy thì những lời hứa hẹn trước kia của hắn về việc giúp luyện chế độc đan, lục cảnh phải đi đâu để tìm lại? Đinh lục nhìn sắc mặt khó coi của lục cảnh, còn tưởng rằng hai người có mối quan hệ sâu sắc, liền khuyên nhủ: người chết không thể sống lại, huống chi chúng ta những người sống tạm bỡ này. thực ra từ lúc chúng ta quyết định ngọc cốc, đối với thế giới bên ngoài mà nói, chúng ta đã coi như là chết rồi. bây giờ chỉ là nói lời tạm biệt với ngọn núi nhỏ này mà thôi. lục cảnh im lặng một lúc lâu rồi lại nói Hàn Xuân Khắc đã chết, di vật của hắn sẽ xử lý như thế nào? Bao gồm bạc của hắn, quần áo và những đan phương của hắn, quần áo và những đan phương của hắn, những vật bình thường chúng ta sẽ chôn cùng với thi thể hắn. Còn những vật quý giá, đương nhiên sẽ xem xem hắn muốn để lại cho ai. Tuy nhiên, tình huống lần này của hắn khá đặc biệt, là một cái chết ngoài ý muốn. Binh Lục suy nghĩ một chút, rồi tiếp lời về số bạc đó, chúng ta sẽ giao cho tiểu hầu gia xử lý hoặc làm mọi người chê nhau. Hoặc là để lại trong cốc một ít, còn về đan phương, ương, thứ này xem như là tuyệt nghệ. Theo lệ cũ thì tiểu hầu gia sẽ bảo quản. Sau đó trong cốc, người có thể thử dùng bạch bối để đổi. Một bên, tiêu quỷ chen vào nói, xin hắn luyện đan, lại ăn hết đan dược, vậy cũng coi là tuyệt nghệ sao? vẫn coi là. binh lục vật đầu nói, hắn dù suốt đời không luyện ra được trùng sinh, bất lão đan, nhưng cũng trời suối đất khiến luyện ra được một số đan dược khác, ví dụ như chú nhàn đan. ngươi nhìn hắn tướng mạo, giống như chỉ mới có 30 đến 40 tuổi đây chính là công lao của chú nhan đan. Đinh Lục vừa nói xong, có thể nhóm nam nhân không cảm thấy gì, nhưng nhóm nữ nhân lại bắt đầu hưng phấn. Cách nàng chưa chắc ai cũng quan tâm đến trường sinh bất lão. nhìn thanh xuân mãi mãi là điều mà mọi nữ nhân không thể cưỡng lại. Một vài nữ nhân nhanh tay đã bắt đầu kiểm tra xem trên người mình có bao nhiêu viên bạch bối. Những người có nhiều bạc thì sẵn sàng mở giá để thu mua. Lục cảnh thấy tình hình không ổn, liền không dám trì hoãn thêm, vội vàng quay đầu đi tìm tiểu hầu ra. Lần này hắn không giấu giếm nữa. Mà nói thẳng với Tiểu Hầu gia về việc mời Hàn Sơn khách giúp hắn luyện đan, Tiểu Hầu gia nghe xong liền nhíu mày, hỏi Lục Cảnh, giữa các ngươi có chữ viết cam kết không? Không có." Lục Cảnh cười khổ, hắn nói ngược lại, nếu hắn không đánh lại ta thì sẽ không đổi ý, như vậy thì phiền phức rồi." Tiểu Hầu gia nói, Hàn Sơn khách lưu lại đan phương, mặc dù đã thu vào tay ta, nhưng ta chỉ là trông coi." Nghiêm chỉnh mà nói, những vật này thuộc về kính hộ cốc toàn thể mọi người, nếu như ngươi không có chứng cứ chứng minh Hàn Sơn khách đã đồng ý với ngươi, giao cho ngươi một phần trong đàn phương này, thì ta không thể tự tiện quyết định mà đưa cho ngươi được. liệu có cách nào khác không? đơn thuốc kia đối với ta rất quan trọng. lục cảnh lúc này chỉ còn biết cậy nhờ chút hy vọng mong manh. tất nhiên, hàn sơn khách đã chết dưới tay chính mình vì độc đan, nhưng điều này có nghĩa là hắn đã đồng ý giúp lục cảnh luyện chế đan dược, ngăn chặn bí lực bành trướng và có lẽ đã không thất bại. thực tế, suy đoán này cũng không phải không có cơ sở. trước khi rời đi, lục cảnh đã nghe hàn sơn khách nói. Chỉ cần một đến hai ngày là có thể luyện thành độc đan. Với sự vội vã cầu trường sinh của Hàn Sơn khách, việc hắn không kịp đợi, mở lò luyện thêm một mẻ trường sinh đan cũng không có gì lạ. Chỉ là lần này, hắn không kiểm soát được sự phối trộm các loại thuốc, dẫn đến việc chính mình ăn phải và thăng thiên. Nhưng nếu Lục Cảnh có thể lấy được đan phương mà hắn để lại, tìm thêm một luyện đan sư khác, có lẽ vẫn có thể cứu vãn và thậm chí có thể hoàn thành độc đan như trước, đưa hắn trở lại vị trí của một tu sĩ hai cung. Tất cả những điều này Dĩ nhiên đều phải phụ thuộc vào việc Tiểu Hầu Gia có sẵn lòng hợp tác Và giao cho hẳn tấm đan phương kia Tấm đan phương kia không phải là dễ dàng Có thể đạt được Ngay cả khi ném vào trong ao sâu không thấy đáy Tỷ lệ thành công cũng chưa đến một hỏa thè nữa Lục cảnh không thể chắc chắn Mình nhất định sẽ rút ra được Tiểu Hầu Gia nghe vậy Suy tư một lát rồi mở miệng nói Không quy củ thì không thành phương viên Ta không thể vì ngươi mà phá vỡ Quy tắc của kính hồ cốc đã tồn tại Mấy trăm năm nếu không Không chỉ ta khó xử Mà về sau cách đời tiểu hầu ra Cũng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng chúng Thấy lục cảnh định lên tiếng Tiểu hầu ra liền khoát tay áo ra hiệu cho hắn đợi nàng nói hết Sau đó nàng tiếp tục Tuy nhiên yêu cầu của ngươi không phải là không có cách nào thực hiện Lục cảnh vội hỏi Vậy ta phải làm thế nào Mới có thể lấy được tấm đan phương đó Tiểu hầu ra mỉm cười Yên tâm Việc này đối với những người khác có thể là khó Nhưng đối với ngươi thì hẳn là rất đơn giản Đang nghe Ngô Hàn nói, "Ngươi là đệ tử của Diệp Tiền Bối phải không?" Lục Cảnh gật đầu, "Không sai." "Vậy thì ngươi Hàn cũng tinh thông Ngự thú chi thuật." Tiểu Hồ gia vừa nói vừa chỉ tay về phía A Bảo, "Sau khi Hàn Sơn khách chết, nó đã thành ra như vậy, cả ngày lẫn đêm không ăn không uống, chỉ nằm đó, mối quan hệ giữa nó, mối quan hệ giữa nó và Hàn Sơn khách, nhóm người trong kính hộ cốc đều biết rõ. Nếu Hàn Sơn khách còn sống, nhất định cũng không muốn nhìn thấy nó trong tình trạng như vậy. Cho nên, nếu ngươi có thể giúp A Bảo khôi phục lại sức sống." cũng coi như là thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Hàn Sơn khách. Theo quy củ của, của Tín Hầu cấp, người có thể chọn một món trong di vật của hắn để mang đi. Lục Cảnh nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, Như tiểu Hầu gia đã nói, chuyện này quả thực nằm trong phạm vi công việc của hắn. Hơn nữa, Lục Cảnh bất kể thế nào cũng coi như đã quen biết A Bảo, không nỡ nhìn nó, một con lợn rừng khỏe mạnh lại bị hủy hoại, đau lòng đến mức khiến bản thân muốn chết đói. Do đó, nghe tiểu Hầu gia nói vậy, Lục Cảnh lập tức đi tới bên cạnh A Bảo. A Bảo từ xa đã nhìn thấy Lục Cảnh, Nhưng nó không tỏ vẻ gì, vẫn cứ nằm im lặng trên mặt đất, Lục Cảnh đưa lên một chuỗi quả hồng mới hái từ cây, đưa đến gần miệng A Bảo. Đây là loại quả mà nó thường ngày thèm khát, vì một khi quả này rơi xuống đất khi đã chín, nó không thể ăn được nữa, mà Hàn Sơn khách mỗi ngày đều vội vàng luyện đan, không có thời gian học thú ngữ, đương nhiên sẽ không giúp A Bảo hái quả. Thật ra, lần đầu tiên A Bảo được ăn quả này cũng là Lục Cảnh hái cho nó. Chính từ đó, hai người, không, một người một con heo, đã kết duyên. Khi nhưng lần này A Bảo dường như không còn hứng thú với quả hồng, đưa tới bên miệng, nó chỉ hừ một tiếng, rồi lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Cảnh thấy vậy không vội vàng, lại đổi qua một quả dưa tiểu hương từ ruộng, lặp lại cách cũ, đáng tiếc, A Bảo vẫn thờ ơ. Đến lần thứ ba khi Lục Cảnh đi tìm cây lựu, A bà cuối cùng cũng bắt đầu cử động, nhưng chẳng phải là ăn cây lựu, ngược lại, tự hồ vì nóng này mà rơi vào tình huống này, A Bảo hất đầu đánh bay cây lựu trong tay Lục Cảnh, khiến nó bay ra, đâm vào cây, vỡ nát cùng lúc đó, Sự chú ý của mọi người xung quanh đều bị thu hút, mọi người lúc này mới phát hiện ra rằng, lục cảnh như đang thử cho a bảo ăn, thế là họ tụ tập lại xung quanh, mà bài bạc lúc này lên tiếng, đặt cược, đặt cược, cược xem hắn sẽ bị đánh lúc nào, tiểu quỷ đạo sĩ không tin, con lợn rừng kia dù có lợi hại, nhưng lần này lại bị đá trúng vào thiết bản, tiểu tử kia là cao thủ hàng đầu, lão mù kia không thể đánh trúng hắn, vậy mà con súc sinh này lại có thể thắng được. Ta nói là con lợn rừng kia lúc nào bị đánh ấy, mà bài bạc lo lắng nói, trong lúc họ đang trò chuyện, họ thấy con ai bèn vốn đang phẫn nộ và coi y muốn tấn công, giờ đã đã dần dần bình tĩnh, lại dưới sự vuốt ve của lục cảnh. tiếp theo, a bảo bắt đầu lầm bầm, nhưng những lời lầm bầm không còn sự giận dữ mà tràn đầy bi thương. lục cảnh vỗ nhẹ vào lưng a bảo, khiến a bảo ngẩng đầu lên, đặt chiếc đầu to gần 50 cân của mình lên vai lục cảnh, trông giống như một đứa trẻ tỏ vẻ ủy khuất. nhìn cảnh tượng đó, mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. lục cảnh nhưng chóng tìm đúng thời cơ, bấm tay và đưa một viên nề hoàn đạn vào mũi a bảo. Kỳ hoàn trong bao bọc là một loại hương liệu đặc chế, có thể kích thích mạnh mẽ khẩu vị của đại đa số động vật ăn tạp. Lợi vật này đương nhiên cũng là do Diệp cung mi đưa cho Lục Cảnh, và hiện giờ, thì rất có cơ hội phát huy tác dụng. Lục Cảnh lấy ra những quả hồng xuyên mà trước đó đã chuẩn bị, lần này được an ủi khi thấy A Bảo ăn, dưới tác động của hương liệu đặc chế, rốt cuộc không còn khả năng kháng cự bản năng của mình nữa. A Bảo há miệng nuốt quả hồng vào bụng, và tất nhiên, sau khi ăn quả đầu tiên, mọi chuyện còn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Lục cảnh cùng tử quỷ đạo sĩ và nhóm người khác tiếp tục sưu tập một lượng lớn trái cây để A Bảo ăn hết. Sau đó, Lục cảnh thấy A Bảo nhìn mình chằm chằm và hồ lô rượu, liền quyết định hào phóng một lần, rót cho A Bảo một ngụm chủy nhập phàm trần. Tử quỷ đạo sĩ thấy A Bảo trong mắt tràn ngập vẻ mê ly, lông hiu kỳ bỗng chuỗi dậy, liền hỏi Lục cảnh: Uy, có thể cho ta nếm thử không? Lục cảnh lắc đầu nói: Không phải ta hẹp hòi, nhìn loại rượu này ngoài ta ra, không ai có thể uống được. Ngươi không phải đang nói dối sao? Nó vừa mới uống mà. Từ Quỷ Đạo Sĩ chỉ vào A Bảo, nói với vẻ không hài lòng. Ngươi ngốc à? Nó là heo. Lão ngự ông không biết từ đâu lao ra, nên chóng đáp lời. Lục Cảnh không để tâm đến những lời đùa giỡn của họ, vì hắn đã nhìn thấy Tiểu Hồ gia đã chọn xong vật dụng để hạ tán Hàn Sơn khách và đang tiến về phía này. Lục Cảnh đứng dậy, nói, may mắn là không làm nhục mệnh Diệp gia ngự thú thuật quả nhiên danh bất hư truyền, Lục đại hiệp khách khí. Tiểu Hồ gia nói xong, dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn xung quanh những người khác, cao giọng nói, Lục cảnh cứu hàn sơn khách, ngô, yêu heo a bảo, theo quý củ trong cốc, ta định lấy một vật trong di vật của hàn sơn khách để tiễn hắn. Đại gia hỏa có ai có ý kiến không? Lẽ ra nên như vậy, lão già mù là người đầu tiên lên tiếng tán thành. Sau đó, Đinh Lục cũng nói, ta cũng không có gì dị nghị. Có hai người đồng ý, lại thêm lục cảnh trước đây đã từng, không tiếc nội lực, cứu đồ môn vi lan, nên trong cốc. Phần lớn mọi người có ấn tượng khá tốt về hắn, trừ những người nữ trong cốc, muốn có phường thuốc chú nhan đen khi những người khác cơ bản đều tỏ thái độ đồng tình, trong khi mấy nữ nhân kia còn đang do dự, lục cảnh lên kịp thời lên tiếng bảo đảm ta tuyệt đối không động vào chủ nhà đan. câu nói này của hắn khiến các nữ nhân kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. từ đây không ai còn phản đối quyết định của tiểu hầu gia. tiểu hầu gia lại đợi một chút, rồi cuối cùng gật đầu với lục cảnh nói người theo ta đi. lục cảnh vỗ vỗ lên người nơi mà a bảo đã cọ qua bùn đất, rồi theo tiểu hầu gia đi tới nơi cất giữ di vật của hàn sơn khách. tiểu hầu gia chỉ vào một chiếc giường. Nói, tất cả di vật của Hàn Sơn Khách đều ở trong này, chính nuôi tự tìm đi. Lục Cảnh kiềm chế nỗi lo âu trong lòng, bước lên mở chiếc dương ra. Bình tĩnh quan sát, những vật dụng bên trong quả thực không nhiều, ngược lại, chúng lại rất phù hợp với lối sống giản dị của Hàn Sơn Khách. Hơn nữa, phần lớn trong số đó đều liên quan đến luyện đan. Lục Cảnh không quan tâm đến những công cụ luyện đan kỳ lạ, mà chỉ tập trung vào những chỗ có thể ghi lại công thức đan dược. Cuối cùng, hắn tìm thấy hai cuốn sách mà Hàn Sơn Khách tự tay viết một cuốn có lẽ là một bản thử nghiệm sai sót bên trong là những công thức đan dược mà Hàn Sơn Khách đã thử nhưng không có tác dụng so với cuốn sách kia cuốn này mỏng hơn nhiều chỉ có vài chục trang và trên đó là những công thức kỳ lạ hầu hết đều là những sản phẩm vụ mà Hàn Sơn Khách vô tình tạo ra trong quá trình luyện chế trường sinh đan Lục Cảnh nhanh chóng lướt qua rất nhanh đã tìm đến trang cuối cùng tuy nhiên điều khiến hắn thất vọng là trên trang đó Hàn Sơn Khách viết một đơn thuốc liên quan đến chuyện phòng thể Lục Cảnh không cam lòng lại tiếp tục Lật qua tất cả các đồ vật trong dương, nhưng vẫn không tìm thấy công thức đan dược mà hắn mong muốn. Cuối cùng, hắn đành phải chuyển ánh mắt sang những chiếc bình và lọ. Một số bình có khắc chữ ở đáy, Lục Cảnh có thể dễ dàng lại trừ chúng, nhưng ba chiếc bình nhỏ còn lại thì không có gì cả. Lục Cảnh nhìn sang Tiểu Hầu ra người này lắc đầu nói: "Ngươi đừng nhìn ta, ta giống như ngươi, hoàn toàn không biết gì về những đồ vật trong các bình này, cho nên không thể đưa ra lời khuyên gì cho ngươi." Chuyện đến đây, Lục Cảnh chỉ có thể mở nắp bình, lần lượt quan sát màu sắc của các viên thuốc sau đó lại thử hít một hơi hương khí từ trong bình cuối cùng hắn chọn lấy bình gần nhất và bắt đầu luyện chế đan dược ngươi xác định chọn cái này bình thuốc sao tiểu hầu gia hỏi lục cảnh nhìn lại một lượt cười khổ đáp nhìn qua thì ta cũng không có lựa chọn khác vậy cứ như vậy đi tiểu hầu gia không để lục cảnh có thêm thời gian do dự gật đầu rồi khép lại chiếc dương tuy nhiên khi nàng đứng dậy thấy lục cảnh vẫn chưa rời đi liền nhớ mày hỏi con có chuyện gì sao ách ta muốn hỏi một chút hàn sơn khách đại khái lúc nào thì hạ táng Lục Cảnh vẫn cảm thấy không cam lòng, dù trong tay hắn có bình thuốc này, là do Hàn Sơn Khách vì hắn luyện chế độc đan. Nhưng nếu không có đan phương, hắn vẫn khó có thể thoát khỏi tình trạng trở thành một tu sĩ loạn cung. Điều này chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, thời gian Hàn Sơn Khách qua đời lại quá trùng hợp, tự như đuổi kịp hạn chót. Này trước đêm A đã quyết định treo cổ, giống hệt như một sự lựa chọn. Dù Lục Cảnh không tin Hàn Sơn Khách vì không nộp là độc đan mà tự sát. Nhưng sau khi chứng kiến tưởng lôi giả chết rồi biến thành chết thật, lục cảnh cũng không thể không nghĩ ngợi. Chúng ta người giấy không để ý đến những điều đó nhiều, huống chi hàn Sơn khách trong kính hồ cốc cũng không có thân nhân bạn bè, nên không có tổ chức lễ viếng, không có nhỏ liệm, liệm hay phúng viếng gì. Cái gì cần nói tạm biệt hắn thì đã xong hết rồi, để ngăn thi thể hư hoại thêm, ta tính toán lát nữa sẽ đem hẳn chuồng cất. Tiểu hầu ra trả lời, vậy ta cũng ở lại giúp một tay, tiện thể cũng có thể chăm sóc A Bảo, tránh để nó lại tuyệt thực, được. Tiểu Hầu gia đang lo lắng vì không tìm được người giúp đào hố chôn cất, thấy Lục Cảnh tự động đến giúp đỡ, thì mừng rỡ, tự nhiên là vui mừng không hết. Tuy nhiên, trước khi giúp Hàn Sơn khách chuyển nhà mới, Lục Cảnh đã đến Đông môn Vi Lan một chuyến, từ trong bình lấy ra một hạt thuốc và nhờ đang giúp kiểm tra, nhân tiện, Lục Cảnh cũng tu luyện một hồi ngự kiếm thuật trong nhà tranh của nàng. Tiểu Hào gần hết sức lực, phải đến chiều mới quay lại được Hàn Sơn khách ở Tiểu Sơn Cốc. Sau đó, Lục Cảnh bắt tay vào công việc, hắn dùng tiểu kim cương kình vận trên hai tay cầm sẻn lên và biến thành một công nhân đào đất chưa đầy một nén nhang hắn đã đào xong một cái hố lớn đừng nói đến việc chôn hàn sơn khách và quan tài của hắn mà ngay cả nếu có thêm ba hàn sơn khách nữa chưa một ván mặt trượt trong hố này cũng đủ rộng các loại quan tài được tiểu hầu gia sai người mang đến lục cảnh cũng đã sắp xếp hầm mộ bốn góc ngay ngắn chỉnh tề tiểu hầu gia thấy vậy không nói gì thêm lên định che nắp quan tài lại tuy nhiên đúng lúc này từ trong hố lục cảnh lại mở miệng hỏi ta có thể nhìn thêm lần nữa không Tiểu Hầu gia hơi ngạc nhiên, dù Lục Cảnh và Hàn Sơn khách có quen biết, nhưng giữa hai người cũng chẳng có gì tình cảm đặc biệt, vậy mà Lục Cảnh lại muốn nhìn thêm một lần nữa, khiến cho Tiểu Hầu gia cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy tốc độ đào hố của Lục Cảnh thần tốc, Tiểu Hầu gia cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của Lục Cảnh, thậm chí, ông còn dẫn theo những người khác tạm thời rời đi, để Lục Cảnh và Hàn Sơn khách có thể ở lại thêm một lúc tạm biệt nhau. Tuy nhiên, khi những người khác rời đi, ánh mắt họ nhìn Lục Cảnh không khỏi có chút cổ quái. Nhưng Lục Cảnh cũng không quá bận tâm đến điều đó. Sau khi mọi người đã đi hết, hắn liền tiến tới quan tài của Hàn Sơn Khách. Dù trước đó đã có một lần thăm viếng, nhưng vì lúc đó khoảng cách quá xa, hơn nữa Lục Cảnh lúc ấy bị tin tức Hàn Sơn Khách đã chết làm cho chấn động, căn bản không chú ý hay suy nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng liếc qua một lần, không kịp để ý đến những chi tiết khác. Lần này, hắn cuối cùng có thể kiểm tra thật kỹ thi thể của Hàn Sơn Khách. Lục Cảnh hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối chứng tỏ Hàn Sơn Khách đã giả chết. Nhưng vừa mới đến gần quan tài Lục cảnh đã ngửi thấy một môi hôi thối đặc trưng của sát chết Ngoài ra, trên mặt Cánh tay và đùi của hàn sơn khách xuất hiện Một số lượng khác nhau các vết thối giữa Bụng dưới cũng bắt đầu phình lên Lục cảnh liếc qua Nhớ lại những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà hắn từng đọc Biết rằng đây là do vi khuẩn sinh sôi trong cơ thể Tạo ra khí mục nát Nói cách khác, hàn sơn khách quả thật, đã chết Tuy vẫn không bỏ cuộc Lục cảnh còn dùng tay sờ soạn trên mặt hàn sơn khách tìm kiếm xem có phải hắn đội mặt nạ ra người hay không. sau một hồi tìm kiếm, lục cảnh cũng không phát hiện ra dấu vết gì chứng tỏ hàn sơn khách bị giả mạo. trên thực tế, lục cảnh trong lòng cũng hiểu rằng tình huống như vậy sẽ không xảy ra. khác với tưởng lôi, dù hàn sơn khách có tài năng che giấu đến đâu, giấu được tiểu hậu già và những người khác, nhưng hắn tuyệt đối không thể giấu được a bảo người đã ở bên hắn ngày đêm. diệp cung mi từng nói động vật có trực giác nhạy bén hơn con người. a bảo trước kia khi thương tâm gần chết giáng vẻ ấy không thể là giả vờ, cuối cùng Lục Cảnh cũng phải chấp nhận sự thật rằng Hàn Sơn Khách đã qua đời. Đặc biệt là khi Tiểu Hầu ra và những người khác trở về, phủ lên nắp quan tài, rồi dùng binh sắt dài ba tấc đóng vào vách quan tài. Lục Cảnh biết lần này Hàn Sơn Khách coi như đã vĩnh viễn không thể ra ngoài được nữa. Lục Cảnh cùng ba người khác khi quan tài đặt vào trong hầm, rồi tiếp tục đắp đất lên, tạo thành một đống đất nhỏ. Tiểu Hầu ra không biết lấy đâu ra một khối bia đá, nhưng trên đó không có chữ nào, nàng giải thích với Lục Cảnh Vào kính hồ cốc, có nghĩa là từ bỏ hết thầy chuyện cũ Kể cả tên tuổi của mình Bây giờ, trong cốc, tất cả mọi người chỉ dùng danh hiệu mà thôi Không cần phải khắp tên lên bia Vì dù sao cũng không có ai đến đây để tưởng nhớ lão già mù cũng lên tiếng Chờ ta chết rồi Các ngươi chỉ cần đốt ta đi là được Không cần phải đào hú chi cho phiền phức Mắt thấy hàn dân khách đã được chôn cất Mọi người lần lượt tản đi Mỗi người tiếp tục công việc của mình Trong kính hồ cốc, người ta nói chuyện như vậy Cũng không phải điều lạ lẫm Hơn nữa Lần này người qua đời lại là Hàn Sơn Khách Người mà đa số mọi người đều không quá quen thuộc Nên việc tỉ mệt hắn Cũng có thể coi là một hành động nghiêm nghĩa Xứng đáng với tấm lòng Chỉ có A bảo là vẫn còn lưu luyến Đứng bên mộ phần của Hàn Sơn Khách Không nỡ rời đi Tiểu Hầu ra nhìn lục cảnh Hỏi, người còn chưa đi sao A ta sẽ ở lại thêm một chút nữa Bồi A bảo một hồi Lục cảnh đáp Vậy được, ta đi trước Người biết nơi ta ở Có việc cứ đến tìm ta Tiểu Hầu ra nói xong liền rời đi Một lát sau tất cả mọi người đều đã đi, tiểu sơn cốc lại trở nên yên tĩnh. bên mộ hàn sơn khách chỉ còn lại lục cảnh và a bảo, một người một heo, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. lục cảnh thấy bên mộ phần của hàn sơn khách có chút hoang vu, bèn dùng phần sức lực còn lại để thi triển một vài phép giúp đất đai nơi đây mọc lên một ít hoa dại cỏ dại trang trí cho mộ phần như một căn phòng mới. sau đó lục cảnh lại lâm vào trạng thái mơ màng, bất đi lời hứa về đan dược độc hắn chỉ còn lại khoảng 10 ngày để đột phá thành tu sĩ hay cung đến lúc đó dù đã tính toán sẵn những tình huống tồi tệ nhất nhưng khi mọi việc thực sự xảy ra trong lòng lục cảnh vẫn không khỏi cảm thấy bực bội lục cảnh không biết đã trôi qua bao lâu trời đã hoàn toàn tối a bảo có vẻ mệt mỏi không còn quanh quẩn bên mộ hàn sơn khách nữa mà thay vào đó nó ghé vào tấm bia đá không có chữ chỉ một lát sau tiếng máy của nó vang lên lục cảnh gỉ chọn một cây nhỏ tựa lưng vào đó ngồi xuống ban đầu Hắn còn đang suy nghĩ xem có biện pháp nào Có thể giúp cải thiện bí lực của mình Nhưng càng nghĩ Hắn lại càng không tìm ra cách Và càng cảm thấy lo lắng, bất an Sau một hồi Tiếng nấy của A Bảo cũng ảnh hưởng đến hắn Khiến hắn cảm thấy buồn ngủ Lục cảnh đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưới tàng tay một lúc Lục cảnh bừng tỉnh khi nghe thấy một tiếng sột soạt Lúc đầu hắn nghĩ đó là A Bảo đứng dậy tìm kiếm thức ăn hoặc hoạt động Nhưng khi hắn mở mắt ra Hắn phát hiện A Bảo vẫn đang nằm yên Không nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt mở to và đôi tay dựng lên, rõ ràng là rất cảnh giác. hiển nhiên nó cũng nghe thấy âm thanh lạ. lục cảnh ngay lập tức nghĩ đến hàn sơn khách, nhưng khi hắn tập trung lắng nghe, phát hiện âm thanh không phải phát ra từ dưới đất, mà từ cách đó không xa, vườn rau. lục cảnh cảm thấy hơi thất vọng. có vẻ như đó chỉ là động vật hoang dã trong khu vực này. sau khi hàn sơn khách qua đời, chúng chạy đến nơi này, chẳng có gì đáng ngờ. thế là hắn nhìn về phía a bảo. nơi này vốn là địa bàn của hàn sơn khách, sau khi chết, trong nhà có tặc tự nhiên là chủ nhân phải quan tâm, nhưng a bà vẫn duy trì tư thế nhưng tay lắng nghe, không có vẻ gì là muốn đứng dậy. lục cảnh thấy vậy thở dài, thôi được, vì cái tình bạn mà ra hỏa này vừa mất, lục cảnh quyết định sẽ giúp một lần. hắn từ dưới cây đứng dậy, vỗ vỗ bụi cỏ trên người, rồi bước đi hướng về vườn rau. nhưng đi được một đoạn, lục cảnh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. vì là đi vào vườn rau để đuổi tạp, lục cảnh cố ý giẫm bước thật nặng, để các tiểu động vật nghe được tín chân sẽ sợ mà chạy đi. Như vậy hắn không cần phải đi sâu vào trong đất trồng rau Tuy nhiên lần này vào vườn Tiêu tắc lại dường như có gan lớn hơn bình thường Nghe tiếng bước chân của lục cảnh Những tiếng sột soạt không những không giảm bớt Mà còn mỗi lúc một nhiều hơn Lục cảnh không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ Với vị khách không mời này Không thể kiềm chế được mà bước nhanh hơn Hắn tiến vào vườn rau Nhìn quanh bốn phía một lượt Nhưng không thấy bóng dáng nghi ngờ nào Tuy vậy tiếng sột soạt lại càng lúc càng rõ ràng Lục cảnh liền đi theo âm thanh nhìn thấy một gốc cây mầm đang từ mặt đất nhô lên, lục cảnh bản thân là một đại sư cấp Druid đã đến thư viện rất lâu, nhưng pháp thuật khác thì không học được bao nhiêu, duy chỉ có một tay xanh um tươi tốt mà hắn đã luyện thành xuất thần nhập hóa, ngay cả Ngô hàn cũng phải tự nhận không bằng. Lục cảnh tất nhiên đã từng quan sát những thực vật mà hắn khiến chúng xanh tươi tốt, nhưng không có một loại thực vật nào sinh trưởng nhanh như cây trước mắt này, chỉ trong vài hơi thở, cây ấy đã từ cao chừng 4, năm tấc phát triển lên đến một thước. Chỉ trong một hơi thở đã gấp đôi chiều cao Và thân cây cũng rõ ràng trở nên tráng kiện Không còn nghi ngờ gì nữa Âm thanh sột soạt trước đó Chính là phát ra khi cây chui lên từ dưới đất Điều này chỉ mới là bắt đầu Nó vẫn còn tiếp tục sinh trưởng điên cuồng Không có dấu hiệu nào cho thấy nó muốn dừng lại Trong khi lục cảnh quan sát nó Chỉ trong chốc lát Cây đã cao đến lực hắn Và trên các cành cây mọc ra rất nhiều nhánh nhỏ Nhìn tươi tốt và ướt áp Kiếp trước là một người sống trong thành thị Lục cảnh ít khi gặp cây cối Dù đã chuyển sang nghề Druid, nhưng thật lòng mà nói, hắn chỉ tập trung vào kinh tế, chẳng mấy khi có thể thấu hiểu được tinh hoa tối cao của Druid, đó là tâm hồn hòa hợp với tự nhiên. Vì vậy, chỉ từ vẻ ngoài của nó, hắn cũng không thể đánh giá chính xác đây là loại cây gì. Tuy vậy, nhìn cây này phát triển mạnh mẽ như vậy, rõ ràng nó đã thoát khỏi quy luật sinh trưởng cơ bản của thực vật. Theo những gì thư viện xưa dạy, đây rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Lục Cảnh giao dự một chút, rồi nhặt lên một hòn đá bên chân, ném về phía cây nhỏ trước mắt dù chỉ là động tác tùy ý nhưng với nội công đã đạt đến cảnh giới cao của hắn viên đá vừa rời tay đã biến thành một viên đạn pháo nếu viên đá đập vào những cây nhỏ khác chỉ với một cú như vậy đã đủ làm gãy cây nhưng cây nhỏ trong ruộng rau lại không bị đổ xuống chỉ hơi hơi rung chuyển thân cây mà thôi lục cảnh ngẩn người hắn đã dùng đến bảy phần công lực trong cú ném này đừng nói là cây đến tảng đá cũng có thể đục một cái hố nhưng kỳ lạ thay cây nhỏ mới chỉ sinh trưởng không lâu vậy mà lại có thể chống chọi với cú đòn mạnh như vậy đồng thời cây vẫn không ngừng sinh trưởng, giờ đã cao vượt qua đầu hai người, thân cây cũng to tới mức không thể ôm xuể. lục cảnh nhận ra rằng nếu không dùng sát chiêu, e rằng không thể giải quyết được tình hình này. thế là hắn quyết định từ bỏ dùng toàn bộ lực, mà chỉ cố gắng kiềm chế để tâm trí được tĩnh lại. sau đó trong tay áo của hắn lóe lên một tia sáng lạnh, phi kiếm hồ quang vọt ra, bay thẳng về phía cây nhỏ. lần này cây nhỏ như nhận thấy được nguy hiểm, không còn dùng thân thể để chống đỡ nữa, mà thử rũi ra một nhánh cây, như muốn ngăn chặn phi kiếm năm bay đến. Tuy nhiên, hồ quang phi hành rất nhanh, mỗi khi nó vươn dài nén cây, tất cả đều rơi vào khoảng không, sau đó một cú đánh mạnh 97 đến 8 nén cây bị đứt, trông có vẻ như nó không gặp phải trở ngại gì, nhưng qua vài lần vai trận như vậy, quỹ đạo phi hành ban đầu của nó cũng bị thay đổi. Đối với những kiếm tu khác, chỉ cần điều khiển phi kiếm, điều chỉnh lại quỹ đạo phi hành là có thể, thậm chí những kiếm tu mạnh mẽ hơn có thể dùng kiếm chặt đứt những cành cây chắn đường để phi kiếm linh hoạt bay lượn chảy né. Tuy nhiên, lục cảnh lúc này vẫn chưa thể thành thạo trong việc xây dựng hàm quang nên khi hắn điều khiển phi kiếm nó chỉ đơn giản là một cú phóng giống như bắn tên khi tay rời khỏi cung hắn không thể kiểm soát được nó cuối cùng lục cảnh chỉ có thể đứng nhìn hồ quang bay qua những thân cây rồi cắm vào mảnh đất trồng rau cải trắng lục cảnh nhảy đến nhặt lại hồ quang quay đầu lại thì phát hiện gốc cây kia đã lớn nhanh cao đến chín trượng tuy nhiên tốc độ sinh trưởng của nó ở độ cao này bắt đầu chậm lại nhưng nó cũng không nghỉ ngơi trên tán cây cành lá này càng rậm rạp và những nụ hoa bắt đầu nở ra. Chỉ trong mấy hơi thở, những nụ hoa đều đã nở hết, biến thành những đóa hoa màu xanh, làm nhỏ xíu. Trong mỗi cánh hoa còn thoáng hiện ánh sáng yếu ớt. dưới bóng đêm, chúng như những ngọn đèn nhỏ lung linh, trông thật đẹp mắt. ngay cả lục cảnh, người vốn có ý định diệt trừ nó, cũng không khỏi trong lòng thầm tán thưởng trước vẻ đẹp của những cánh hoa này. tuy nhiên, những đóa hoa xinh đẹp này trên đời thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. chỉ một cái búng tay, chúng đã héo tàn. không gian xung quanh liền lập tức đổ xuống một trận mưa cánh hoa vì lý do an toàn, khi lục cảnh thấy những cánh hoa mưa rơi, hắn lập tức lùi lại vài chục bước tránh cho bị những cánh hoa ấy dính vào người. sau đó hắn chú ý đến cây nhỏ kia, không, bây giờ có lẽ phải gọi là cây cổ thụ. trên cành to nhất ở đầu nhánh một quả trái cây đang hình thành. quả này nhìn qua rất giống quả đào. ban đầu nó chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng rồi nó phát triển nhanh chóng, không lâu sau quả đã lớn như quả bóng rổ, đường kính vượt quá năm thước. trong quả còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng hồng. lục cảnh lần này không điều khiển phi kiếm nữa mà trực tiếp nắm lấy hồ quang trong tay, hít một hơi sâu, rồi ngừng thở, từ dưới đất lao lên, đồng thời mang theo thanh kiếm song thẳng vào quả đảo khổng lồ. cây quái thủ cảm nhận được sự tiếp cận của lục cảnh, định sử dụng cành lá để ngăn cản hắn, nhưng lần này lục cảnh cầm kiếm trong tay, dù có làm giảm tốc độ một chút, nhưng lại đổi lại được sự linh hoạt hơn rất nhiều. hắn vùng kiếm như rồng, mỗi nhát kiếm đều chặt đứt cành lá náng đường. tuy nhiên, khi đợt cảnh thứ hai đánh tới, rõ ràng chúng cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đợt đầu khi cành lá và hồ quang va chạm, âm thanh vang lên như tín thép va chạm. mặc dù lục cảnh đã vận hết 10 phần nội lực vào thanh kiếm, nhưng hắn vẫn rất khó chặt đứt được những cành lá ấy. hơn nữa, nếu không cẩn thận, phi kiếm sẽ bị kẹt trong các nhánh cây. vậy là lục cảnh quyết định tạm thời thu hồ quang vào trong tay áo, sau đó lại vung nắm đấm đánh vào những nhánh cây. hắn không kỳ vọng có thể chặt đứt những nhánh cây, mà chỉ muốn tận dụng nội lực, rồi rào và tu vi của mình để chấn động, tạo ra một lối đi thông suốt, nằm tiến đến gần cây trái kia dựa vào nội lực sâu dày và cảnh giới khiên công đại viên mãn lục cảnh cuối cùng cũng vượt qua được vòng vây dày đặc của các nhánh cây tiến vào một không gian rộng rãi mà không gặp phải trở ngại nào không để mất thời gian hắn lập tức nắm chặt hồ quang trong tay áo rồi đột ngột vung ra chế mạnh vào sợi dây leo thô to ở trên cây khi phi kiếm vừa chạm vào dây leo lục cảnh cảm nhận được một lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ dù sợi dây leo này nhìn qua có vẻ không quá thô thậm chí còn kém xa mình nhánh cây mà hắn đã chặt trước đó nhiệm về độ cứng thì nó lại vượt xa những nhánh cây thông thường. Lục Cảnh đoán rằng độ cứng của nó có thể so sánh với hợp kim siêu cường. Dù vậy hắn không hề lùi bước mà vẫn vung kiếm mạnh mẽ. Vào thời khắc quyết định, Lục Cảnh không hề nương tay, vận dụng toàn bộ 10 phần công lực cộng với sự hỗ trợ của Hồ Quang, hắn không chỉ chặt đứt trái cây mà còn có thể phá vỡ cả những vật cản lớn phía trước. Dù kiên cố như dây leo kia, cuối cùng cũng không thể chịu nổi một đòn chém mạnh mẽ của Lục Cảnh. Sau tiếng chuyền kim minh, kim minh vang lên. Nó lên đứt cãy từ giữa Và quả trái cây kia cũng theo trọng lực rơi xuống đất Cùng lúc với nó, lục cảnh cũng rơi theo Lục cảnh rơi kiếm lên Giữa trước ngực, ban đầu vẫn phòng bị Lo sợ có cảnh cây bất ngờ rơi xuống tấn công Tuy nhiên, khi quả trái cây rời khỏi cảnh Cây lớn kia dường như đã trở lại yên tĩnh Không còn sự sinh trưởng nào nữa Cũng không có bất kỳ động tác gì Chỉ đứng đó im lặng Như thể mọi thứ đều đã dừng lại Lục cảnh nhẹ nhàng đặt chân xuống đất Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là khi quả trái cây tiếp xúc với mặt đất Lại phát ra một tiếng khi khi kỳ lạ Sau đó, quả trái cây bắt đầu nứt ra Lục cảnh trợn tròn mắt nhìn, không thể hiểu nổi Hắn không nghĩ quả trái cây này lại có thể như vậy Không hề bị quăng, mà lại sinh ra từ cây Còn canh và dây leo trên đó đều đầy rẫy các lớp phòng vệ Thậm chí như thế, nếu có đao kiếm chém vào Cũng không thể xuyên qua được Thế mà đến lúc quả trái cây này lại đột ngột nứt ra Hơn nữa, khi vết nứt xuất hiện Nước trong quả bắt đầu trào ra Lục cảnh không dám hít thở mạnh Tránh cho mình phải ngửi mùi vị kia Nhưng từ bốn phía Càng ngày càng nhiều những loài động vật nhỏ bắt đầu tụ tập Mùi vị kia rõ ràng có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với chúng Tựa như một lực hút chết người Lục cảnh đang suy nghĩ liệu có nên bổ thêm một đau nữa hay không Thì bỗng nhiên một bàn tay từ trong khe hở quả trái cây đưa ra ngoài Sau đó là cả cánh tay Mở rộng khe hở ban đầu chỉ vừa đủ hai ngón tay Một thứ chất lỏng màu trắng Sánh đặc như không cần tiền Bắn ra và làm cuồng lại những con thú hoang xung quanh Tuy nhiên lục cảnh lúc này không còn để ý đến chúng Vì ngay sau khi cánh tay xuất hiện Một cái đầu cũng từ trong quả trái cây ló ra Người trong đó nhìn thấy lục cảnh có vẻ hơi ngạc nhiên Nhưng không nói gì Mà cứ thế đứng trước mặt lục cảnh Rồi nôn hết thứ chất lỏng từ cổ họng ra ngoài Đợi đến khi cổ họng đã trống rỗng hắn mới vừa lau miệng vừa nói Đa tạ lục cảnh nghi ngờ Cảm ơn ta cái gì Hàn Sơn khách mỉm cười đáp Nếu không có người Có lẽ ta còn phải ở trong quả trái cây đó thêm một lúc lâu nữa. Hắn chỉ cười một chút rồi ngừng lại, vì thấy ánh mắt của lục cảnh này càng lạnh, không thể không thu lại nụ cười. Sau đó, hắn thở dài, nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Quái vật này khiến người ta hoảng sợ. Lục cảnh lạnh lùng đáp, cách khiến người ta hoảng sợ là ngươi. Không hiểu sao lại chui ra từ một quả trái cây, mà lúc trước, khi thể kia là chuyện gì? Có phải ngươi đang cố tình trêu đùa chúng ta không? Hàn Sơn khách nhìn lục cảnh, thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Không biết người có từng nghe qua những phương pháp tu tiên cổ đại không Trong đó Những người đạt được trường sinh Thường phải trải qua quá trình vũ hóa Người có bao giờ nghĩ đến điều này không Chưa kịp để lục cảnh mở miệng Hàn Sơn Khách đã tự hỏi tự trả lời Nói Đây là vì thân thể chúng ta quá yếu ớt Nếu không thể bỏ đi tái sinh Thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tấm da này Ta chỉ gần đây mới ý thức được Trước kia con đường ta đi sai lầm Phí hoài mấy chục năm Hắn tiếp tục nói Chỉ dựa vào đan dược thì không thể nào đạt được sự trường sinh cùng trời đất. nhưng may mắn thay lần này ta rốt cuộc đã tìm được đúng phương hướng. Hàn Sơn Khách vui mừng nói, nhưng đáp lại hắn chỉ có hai chữ đánh giấm, lục cạnh lạnh lùng đáp, ngươi còn nói mình không có liên quan gì với Đồng Huyền, ngươi hiện tại trông như thế này, chẳng phải là đang mượn sức mạnh của kỳ vật sao? Hàn Sơn Khách nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh nói, ta có thể hiểu ngươi, ngươi nói vậy chỉ vì đang ghen tị ta cuối cùng đạt được trường sinh, tùy ngươi nói thế nào lục cảnh không muốn tiếp tục tranh luận với hàn Sơn khách về những chuyện vô nghĩa, chỉ trong lòng âm thầm gọi cốc tình, sau đó quay lại nói với hàn Sơn khách: ta sẽ mời hoàng giám viện tới. nếu ngươi còn muốn tiếp tục nói, tốt nhất là hãy chú ý giữ miệng. nghe lục cảnh nói vậy, hàn Sơn khách dường như không hề sốt ruột, chỉ lo lắng nói: ngươi nhất định phải mời hoàng giám viện đến sao? nếu vậy, ngươi sợ rằng cũng chẳng thể có được phương thuốc độc mà ngươi muốn. lục cảnh nghe xong câu nói này, trong lòng hơi dao động, nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại bình tĩnh, hừ một tiếng, nói: Ngươi từ ban đầu đã không có ý tốt gì để ta tới đối phó với cháu trai ngươi. khi không nói hơn nữa hơn phần nữa lúc này ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn cách thoát thân. Ta không tin ngươi có lòng tốt. thật sự sẽ giúp ta luyện ra độc đan mà ta cần. Lục Cảnh khi nhìn thấy Hàn Sơn Khách từ quả đào chui ra trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Lý do hắn ở lại đêm nay chính là vì không tin rằng Hàn Sơn Khách đã chết như vậy. Dù sao hắn nghĩ muốn kìm hãm lực lượng bí ẩn là mạnh trướng. Điều này rõ ràng liên quan đến thân thể Hàn Sơn Khách. Vì thế. Mặc dù vừa rồi hắn đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ, khi Hàn Sơn khách xuất hiện, nhìn trong lòng lục cảnh, sự hưng phấn vẫn mạnh mẽ hơn nỗi kinh ngạc, khi sức lực hưng phấn dần tàn đi, hắn cũng bắt đầu khôi phục lại lý trí. Rõ ràng là Hàn Sơn khách đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay, tạo ra trận chiến lớn như vậy, trong vườn rau lại có cây cối to lớn kỳ dị, tự như đảo Thái Lan không thể chỉ là hành động bộc phát từ cảm xúc nhất thời, mà chắc chắn là đã chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc trước đây, người này chẳng hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về việc này, dù là trong mắt lục cảnh hay những người khác, hắn vẫn chỉ là một kẻ đam mê luyện đan, không hơn không kém. nếu không phải trong lòng có nghi ngờ, hàn sơn khách đâu cần phải ngụy trang như vậy cho đến tận bây giờ. hơn nữa, hắn còn làm cho mọi người đều nghĩ rằng mình đã chết. tiểu hầu gia thậm chí còn lập bia mộ cho hắn, nhưng rốt cuộc hắn lại âm thầm chui ra từ trong cây. nếu chỉ nhìn quá trình vũ hóa, nay lục cảnh cũng có thể suy luận rằng phương pháp trường sinh của hàn sơn khách có thể có liên quan đến quái vật hay những thứ kỳ lạ nào đó và nếu so với các khả năng khác, lục cảnh càng có khuynh hướng tin vào khả năng thứ hai. Mặc dù do thời gian đã quá lâu, hiện nay không ai có thể rõ ràng nói ra trong thư viện có bao nhiêu quỷ vật, nhưng nếu trong đó có thứ có thể khiến người chết sống lại, đồng thời còn có thể trường sinh bất lão mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn không thể không có người biết rõ. Hơn nữa, những quỷ vật như vậy cũng không thể dễ dàng bị tiền bối nào đó vứt bỏ qua loa vào thư viện. Liên hệ với việc trước đây Hàn Sơn Khách tham gia vào cuộc chiến chính thống, cùng với việc hắn có lập trường tương đồng với Đông Huyền Trần Nhân, mấy đệ tử của Đông Huyền cũng đều dùng chính mình để luyện thành kỳ vật. Lục Cảnh tự nhiên cũng có lý do để nghi ngờ rằng khi Hàn Sơn Khách thấy hy vọng trường sinh không còn, hắn đã lựa chọn con đường này, hy vọng có thể cứu mình hơn nữa. Điều quan trọng nhất là Lục Cảnh ngõng đầu lên đối diện với Hàn Sơn Khách nói: Ngươi bây giờ có thể rời khỏi thư viện được rồi phải không? Hàn Sơn Khách nghe vậy có chút ngạc nhiên tựa như không ngờ lục cảnh lại phản ứng nhanh như vậy, hắn vốn định tiếp tục dùng chuyện phương thuốc để kéo dài thời gian, hy vọng có thể không cần động thủ mà vẫn có thể đạt được mục đích. nhưng khi nghe lục cảnh hỏi như vậy, hàn xuân khách biết rằng kế hoạch tối nay của mình e rằng không thuận lợi như dự tính. tuy nhiên đến giờ phút này, hắn cũng không có gì phải giấu giếm nữa, quyết định thừa nhận, nói không sai, trong kính hồ cốc tất cả người giấy đều bị một quỷ vật có hạn chế, chỉ cần chúng ta còn sống sẽ không thể rời khỏi thư viện. nhưng hiện tại ta đã chết một lần. Tự nhiên sẽ không bị vật đó hạn chế nữa. Hàn Sơn khách cảm thán nói: Ta đã ở trong sơn cốc này suốt 40 năm, có lẽ đã đến lúc ra ngoài dạo chơi một chút. Chẳng phải ngươi năm xưa không phải tự nguyện tiến vào sơn cốc này sao? Ngươi đã từ bỏ ngôi hoàng đế, bỏ qua tất cả những thứ mình có, vậy hiện tại bên ngoài còn có gì có thể thu hút ngươi nữa không? Ngươi không hiểu đâu. Hàn Sơn khách đáp: Chính vì mất đi mới biết những thứ đó quý giá như thế nào. Khi ta còn làm hoàng đế, mỗi ngày đều ăn sơn chân hải vị, mắt nhìn toàn là mỹ nhân, cho nên cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Và vô vị lục đã chỉ nghĩ đến trường sinh khi đó ta có tất cả cửu trâu cái gì cũng không thiếu nhưng khi nghĩ đến trăm năm sau mình sẽ phải quay về với đất hoàng ta bắt đầu cảm thấy những gì mình có hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì vậy ta đi thăm các tiên sơn thậm chí nguyện ý ăn rau uống xương, để cầu bái chân tiên ta lúc ấy chỉ nghĩ đây mới là cuộc sống mình muốn để có được trường sinh bao nhiêu khổ cực ta cũng sẵn lòng chịu đựng vậy là ta mới cầu vị thiên giám thiếu giám lúc bấy giờ để ông ấy dẫn ta đến nơi này Nhưng sau khi đến đây một năm Ta liền hối hận Ta nhận ra mình đã sai Mà lại sai một cách nghiêm trọng Không có những thứ mà ta đã từng dễ dàng có được Mỗi ngày chỉ là sống trong cô đơn và quận bách Dù có thể sống lâu dài Thì cũng có ít gì đâu Giống như con rùa trong nước Dù có sống ngàn năm vạn năm Vẫn chỉ có thể ở dưới đáy sông ăn buồn mà thôi Vậy là ta lại quay đầu Năn nỉ thiếu giám ti thiên giám lúc ấy Cầu xin hắn thả ta trở về Nhưng hắn lại nói với ta rằng Trước kỳ hắn đã cảnh cáo ta rồi Mỗi tên đã bắn ra không thể quay lại Một khi ta đã chọn giải chết để trốn thoát Cũng có nghĩa là ta Đã hoàn toàn từ bỏ tất cả những gì trước đây Hôm nay ngôi vị kia đã thay chủ Ti tiên giám cũng đã hứa sẽ không tham gia Vào tranh giành quyền lực Cho nên hắn nhất định sẽ không thả ngươi Hơn nữa cho dù hắn đồng ý Với thứ quái vật kia hắn cũng không làm được gì Nghe hắn nói vậy ta bỗng cảm thấy như trời đất quay cuồng Cho đến lúc này Ta mới nhận ra mình ngu ngốc biến thế nào Vì một mục tiêu mơ hồ Ta đã từ bỏ tất cả Bỏ qua những thứ mà cả đời này không thể có được Giờ đây, ta thậm chí không còn tự do, chỉ còn lại sự luân lạc trong vô vọng. Đời này giống như một nhà tù quái quái, mỗi ngày đều chẳng khát gì mồ trong mục. Nhưng như người đã khuyên ta lúc trước, ta đã tự chọn con đường này, vì vậy cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hậu quả của sự lựa chọn ấy. Ta đã khóc, đã nổi loạn, nhưng tất cả đều vô ích. Ta thậm chí đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ. Chỉ có thể cứ như vậy, ngơ ngác sống tiếp, chịu đựng cái cuộc sống này, vì mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa ta đành phải nhặt lại những thứ mà mình đã bỏ qua vì mất kiên nhẫn trước kia luyện đàn thuật và bắt đầu lại việc luyện chế trường sinh đàn dù sao thì khi có việc phải làm thời gian cuối cùng cũng sẽ trôi qua nhanh hơn một chút mặc dù ta không thể luyện thành được tiên đan trường sinh bất tử như mong muốn nhưng cũng may trời xui đất khiến ta đã luyện ra được một vài món đồ tốt đáng tiếc khi ta chết đi những đan dược trước kia ta luyện ra không biết sẽ rơi vào tay ai Hàn Sơn khách thuận miệng thở dài rồi lại tiếp tục kể về những chuyện đã qua của mình. Cho dù bản thân ta không còn quá kỳ vọng vào việc trường sinh, nhưng vì ta điên cùng luyện đan như vậy, lại vô tình để lại ấn tượng trong mắt người khác rằng, ta là kẻ si mê trường sinh. Đặc biệt là với những người đã biết rõ chuyện của ta, họ đều cho rằng ta chỉ là một kẻ chỉ biết luyện đan, không mang quyền thế, giống như một quái nhân. Nhưng ta vẫn không thể như đa số người trong thung lũng này quên đi tên tuổi của mình và những chuyện cũ. Chúng ta đã chờ đợi suốt 40 năm mới có cơ hội này, cho nên tối nay, nhất định phải rời khỏi thư viện. Người xem Chúng ta có thể thương lượng việc đánh nhau không Hàn Sơn khách vẫn giữ thái độ khách khí như trước Ta thừa nhận Trước đây vì vội vàng lo cho chính mình Mà đã hơi xem nhẹ chuyện của ngươi Nhưng chỉ cần ngươi không ngăn cản ta Và cho ta thêm chút thời gian Ta chắc chắn có thể luyện ra độc đan mà ngươi muốn Ngươi coi ta là đồ ngốc sao Lục cảnh ghét Hàn Sơn khách một cái Nói Ta thả ngươi đi Sau này ngươi nhất định sẽ bỏ trốn Vậy ta còn có thể đi đâu Để tìm ngươi và đòi lại đan dược độc Ngươi vẫn nên ở đây Thành thật giúp ta luyện đan. Sau này ta có thể giả vờ không biết người đã sống lại. Hàn Sơn khách lắc đầu đáp. Ta chờ không được lâu như vậy đâu. Cho dù không có thứ quái vật kia trói buộc. Ta cũng nghĩ rời đi thư viện chẳng phải chuyện dễ dàng. Ở tiệm quan tài coi cửa động lão đầu. Phía trước còn có bốn người giám sát. Dù thực lực ta bây giờ đã không còn như xưa. Nhưng cũng không phải dễ đối phó. Thêm nữa, chỉ một mình ta thì cũng không sao. Quan trọng là nếu ta bị hắn bắt được. Sau này thư viện và ti thiên giám sẽ liên tục có cao thủ tới ta vốn định dùng Đông Huyền Thầy trò để thử nghiệm tốc độ phản ứng của Ti Thiên giám và thư viện, nhưng không ngờ các người lại mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng sức của mình đã đánh bọn họ bại trận, căn bản không cần thư viện hay đi thiên giám giúp đỡ, cho nên hiện tại ta chỉ có thể cẩn thận một chút, nếu có thể rời đi sớm thì càng tốt." Hàn Xuân khách nói xong, ngẩng đầu nhìn trời, "Ừm, hoàng nửa canh giờ nữa, Đồng lão đầu bên kia sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó hắn sẽ rời đi, khoảng một chén trà là xong, đó chính là lúc ta rời đi thư viện tốt nhất." Ngươi nhìn Không phải ta không muốn giúp ngươi luyện đan Mà là thực sự ta đang đuổi theo thời gian Hàn Sơn khách nói rất thực tế Không giấu giếm gì cả Cứ thế lộ ra kế hoạch tối nay của mình 7 tám phần Sau đó lại tiếp tục Phần độc đan kia Chỉ ít hiện tại ta không thể giúp ngươi luyện được Còn về sau Ừm Ngươi không tin tưởng ta Kỳ thực ta cũng có thể hiểu Vậy thì như thế này đi Nếu không ta sẽ lấy những thứ khác trước Ngươi xem còn gì không muốn nữa không Hả Tên thì sao Cái này ai mà không thích Mặc dù lúc trước ngươi... Giúp ta lấy bút bạc từ thiên bình tiền trang Hiện tại cũng bị tiểu hầu gia lấy đi Nhưng khi ta vào kính hồ cốc Đầu chỉ có mỗi khoản tiền đó Ngươi nếu không yên tâm Có thể đi cùng ta Chúng ta ra thư viện Rồi thẳng đến tiền trang Ta có thể ngay tại chỗ sách 200 nàn lượng bạc cho ngươi Thế nào Hàn Sơn khách quan sát thần sắc của lục cảnh Thấy hắn không có phản ứng quá lớn liền tiếp tục nói Mỹ nhân thì sao Mỹ nhân ta cũng có thể tiễn ngươi 10 người Không 20 người ta cũng có tà cam đoan đều không phải loại mặn nhạt mỗi người đều là quốc sắc kim hương cái này nguyên bản là ta dự định sau khi rời khỏi đây sẽ hưởng dụng nếu mới thích, ta cũng có thể tỉ người trước thấy kế hoạch rượu dỗ thẳng thắn không hiệu quả hàn Sơn khách liền thay đổi cách giải thích bắt đầu đánh vào tình cảm của lục cảnh ta kể lại cho ngươi những chuyện trước kia của ta chính là không muốn ngươi lại lặp lại vết xe đổ của ta đừng quên những lời dạy dỗ trong thư viện về đại nghĩa vô dụng ấy hãy suy nghĩ cho kỹ suy nghĩ xem việc làm giám sát có thật sự có ý nghĩa gì không chỉ là đối mặt với vô vàn nguy hiểm khó lường mà thôi. nhưng thế gian này căn bản có mấy ai hiểu được các ngươi đã làm gì? hơn một ngàn năm trước, không ai quản lý những đồ vật dối gian ấy, thế giới vẫn cứ yên bình. các ngươi đã lãng phí thanh xuân, đánh cược tính mạng, kết quả lại chẳng thu được gì. ngươi còn không bằng đi theo ta, quên hết đi. đợi khi đại sự thành công, ta sẽ phong cho ngươi một chức vương tước, ngươi sẽ có thể vui chơi. nghĩ thử đi. điều này không chỉ có lợi cho ngươi, mà con cháu của ngươi, hậu nhân của ngươi cũng sẽ được hưởng phúc cùng nhau mãi mãi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục cảnh liền cách ngang lời Hàn Sơn khách, chẳng có gì gọi là vĩnh viễn vinh hoa phú quý cả. Một triều đại có thể tồn tại được 3, 400 năm là đã xem như lâu rồi, Hố mô gia tộc các ngươi, nhà Chu này đã giữ vững vị trí ấy hơn 300 năm. Hiện giờ Cửu Châu rung chuyển, sóng gió nổi lên, ta thấy các ngươi cũng chẳng sống dễ dàng được mấy tháng nữa đâu. Nếu ta gia nhập ngươi lúc này, chẳng phải là tự chui đầu vào cái chết sao? Hàn Sơn khách không hiểu rõ gì về cái gọi là 49 năm và vào quốc quân, nhưng hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của lục cảnh, liền bật cười lớn. vương triều thay đổi là vì người ngồi trên ngai vàng, người thông minh cũng có, kẻ ngu xuẩn cũng có, kẻ ngu xuẩn cũng có. thường thì những người sáng lập vương triều đều rất tài giỏi, nhưng sau này chẳng ai dám đảm bảo rằng con cái của họ sẽ không ngu muội. những kẻ bày ra hôn quân có thể không làm quốc gia rối loạn sao? nhưng người với ta thì hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. dù sao hiện tại ta đã tu luyện thành tiên, sống lâu dài như trời đất. Tự nhiên có thể ngồi vững trên vị trí này Quốc gia của ta cũng sẽ mãi mãi thịnh vượng Về chuyện Tỳ thiên giám Ngươi cũng không cần lo lắng Rất nhanh bọn họ sẽ bận rộn lo việc của mình căn bản không có thời gian đi gây phiền phức cho chúng ta Nếu không Ta cũng sẽ không dễ dàng ra ngoài như vậy Nói xong những lời cuối cùng Hàn Sơn khách có lẽ vì đang vui vẻ Lại còn vẽ ra một giấc mơ cho lục cảnh Ngươi nếu thật sự có thể giúp ta thu phục Sơn Hà Đừng nói chỉ là một cái vương tước Ta còn có thể đưa ngươi phương pháp vĩnh sinh đến lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống tự tại nơi nhân gian chẳng phải rất sung sướng sao? đáng tiếc những lời này lục cảnh đã nghe không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhận chức ở các công ty mới đối với những lời này hắn đã sớm miễn dịch vì vậy hàn sơn khách nhắc đến một việc trước đó khiến lục cảnh có chút chú ý hắn liền hỏi tý thiên dám tại sao lại phải lo lắng cho chính mình là bởi vì các ngươi lại làm cái gì kỳ vật đi ra sao? nhưng hàn sơn khách dường như không muốn giải thích thêm về vấn đề này chỉ cười một cách thần bí rồi nói tiếp cơ hội khó có. Ta hy vọng ngươi không giống ta năm đó, lại làm ra quyết định sai lầm." Lục Cảnh lắc đầu, "Ta đối với những thứ như tiền tài, mỹ sắc, công danh lợi lộc không hứng thú gì, ta chỉ muốn có được độc đặc đan thuộc về ta. Ngươi nếu bây giờ có thể lấy ra độc đan, vậy chúng ta còn có thể tiếp tục đàm phán, nếu không lấy ra được thì không bằng tiết kiệm lời nói đi." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cốc tình rút cuộc cũng bay trở lại, đậu lên vai Lục Cảnh. Tuy vậy, Hàn Sơn khách vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhìn lên rồi nói, "Ngươi luôn bảo ta không thành thật." niềm chí ngươi cũng đâu có khá hơn. Nếu không phải ngươi không muốn bị người khác biết rõ, tại sao lại không đi tìm những luyện đan sư tài giỏi ở thư viện, lại cứ đến tìm ta chế độc đan cho ngươi? Chẳng phải cũng vì ngươi không muốn chuyện này bị người khác biết sao? Cho nên ngươi đừng có làm ra vẻ sợ hoàng giám viện. Hai ta thực ra cũng chỉ là một cặp cùng một thể thôi, mà ta dùng độc đan của ngươi để làm việc là chuyện khác với ngươi nghĩ. Lục Cảnh vừa nói vừa đưa tay sờ đầu cốc tỉnh. Tuy nhiên, Hàn Sân Khách cũng không nói sai, hắn gọi người đưa tin đúng, là chỉ để hù dọa một chút Hàn sơn Khách mà thôi. Mặc dù Lục Cảnh tự biết mình không có gì phải thẹn với lương tâm, nhưng nếu những đan dược kia bị người khác phát hiện, quả thật rất khó để giải thích công dụng của chúng. Vì vậy, hắn vẫn thiên về việc tự mình giải quyết chuyện đêm nay. Lục Cảnh đeo thẻ gỗ lên chân trái Cốc Tình, sau đó phất tay một cái, để Cốc Tình vỗ cánh bay vào trong bóng đêm. Hắn không yêu cầu Cốc Tình lập tức đi tìm hoàng giám viện, mà chỉ coi đây là một phương án dự phòng. Nếu gặp phải rắc rối gì, lúc đó bảo Cốc Tình bay đi cũng không muộn. Đến khi hoàng giám viện nhìn thấy thẻ gỗ trên đùi Cốc Tình, chắc chắn sẽ hiểu rõ hàm ý trong đó. hàn sơn khách nhìn theo cốc tình mang thẻ gỗ bay đi, không ngăn cản, chỉ thở dài. thật ra ta luôn rất quý trọng ngươi. sau khi rời khỏi thư viện, ta định bắt đầu đoạt lại những thứ mình đã mất. đến lúc đó, chắc chắn sẽ cứu người. ngươi không chịu giúp ta, thật sự là đáng tiếc. đừng có mơ tưởng nữa. người nói một đống như vậy, kết quả chẳng phải vẫn muốn đánh nhau sao? lục cảnh dứt khoát cắt lời hàn sơn khách. ta nói vậy không phải vì sợ ngươi, mà là thật lòng muốn giúp ngươi. dù sao chuyện về độc đan thật sự là lỗi của ta, ta cũng muốn đền bù chút gì đó cho ngươi. Hàn Sơn Khách đáp, thôi được, vậy để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút về tin thể chi uy. Tin thể gì chứ? Chẳng qua là một chút kỳ vật không người không quỷ mà thôi. Lục Cảnh nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cảnh giác. Cho đến tận bây giờ, Lục Cảnh đã lập không ít kỳ vật. Mặc dù giữa các kỳ vật có sự chênh lệch về chiến lực, nhưng Lục Cảnh cũng không thể phủ nhận rằng mỗi món kỳ vật đều có những đặc điểm riêng biệt, không thể coi thường. Vì vậy dù Hàn Sơn Khách khi còn sống chỉ là một kẻ có tài văn chương nhưng thể chất yếu đuối thì khi hắn luyện thành kỳ vật không ai biết được thực lực của hắn hiện giờ là sao vì lý do an toàn lục cảnh không đợi hàn sơn khách phát huy kỹ năng mà ngay lập tức lao về phía trước dù sao ai cũng muốn kết thúc chiến đấu nhanh chóng chứ không phải là tham gia vào một trận chiến dài dòng dặc khi lục cảnh vừa xuất chiêu hắn đã âm thầm nắm chặt hồ quang trong tay áo sau đó chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt hàn sơn khách lập tức hắn vung tay ra. Ba kiếm liền được phát ra, dù Lục Cảnh không chính thức tu luyện cách chiêu kiếm, nhưng nhờ vào nội công thâm hậu của mình, tốc độ xuất kiếm không hề chậm chạp tinh tường. Ba kiếm tạo thành một đường kiếm sắc bén trên không, lao thẳng vào ngực Hàn Sơn Khách, mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, Hàn Sơn Khách dường như không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn những thanh kiếm sắc bén sắp đâm vào mình. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trên mặt hắn không hề xuất hiện một chút biểu cảm đau đớn, thậm chí còn nháy mắt với Lục Cảnh. Lúc này, khi quang tiếp xúc với thân thể Hàn Sơn Khách, Lục Cảnh lập tức cảm nhận thấy điều gì đó khác thường. Với cảnh giới của hắn, ba kiếm này thế mà không thể đâm sâu quá hai thốn, cuối cùng không thể tiếp tục tấn công. Hơn nữa, từ mỗi kiếm truyền về phản hồi, hắn phát hiện ra không phải máu thịt, mà là vỏ cây, và lại là loại vỏ cây vô cùng cứng rắn. Điều này giống như những nhánh cây mà hắn đã từng đối phó trước đó. Ngoài ra, vết thương trên miệng Hàn Sơn khách cũng không chảy ra máu, mà là một chất nhựa cây có mùi thơm nhẹ. Hàn Sơn khách cúi đầu, hứng thú đánh giá vết thương trước ngực mình rồi tự nhủ cũng không tệ vậy mà có thể ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ nhất lưu sao chưa kịp dứt lời hắn lại đón nhận một nắm đấm lục cảnh nhận ra rằng chỉ dựa vào lưới kiếm sợ rằng rất khó để đâm vào thân thể mới của hàn sơn khách vì thế hắn quyết định thu hồi hồ quang thử dùng nội kình tấn công trực tiếp vào mũ tạng lục phủ của hàn sơn khách tuy nhiên khi nắm đấm của hắn đánh vào bụng hàn sơn khách hắn lại phát hiện không tìm thấy kinh mạch nào trên cơ thể của hắn cuối cùng Chỉ có một phần nhỏ nội lực bám vào bên ngoài cơ thể Hàn Sơn Khách, còn lại toàn bộ nội lực đều quay lại trong đan điền của Lục Cảnh. Hàn Sơn Khách lại bị cú đấm này đánh lùi ra sau 6 7 bước. Tuy nhiên, khi hắn đứng lại, nhìn vào, cũng không thấy có dấu hiệu bị thương, vẫn ngai ngót như cũ. "Không tệ, không tệ." Hàn Sơn Khách mỉm cười nói, Tạm phủ của ta không có điểm yếu, người kia quả nhiên không gạt ta." Hàn Sơn Khách vui vẻ nói. Lục Cảnh có chút im lặng, vì hắn vẫn không rõ ràng được tình huống hiện tại của bản thân khi đối mặt với người này. Trong lúc này, hắn nành phải tận dụng cơ hội công kích của Hàn Sơn khách để làm quen với cơ thể của mình. Nhìn thấy Lục Cảnh không tiếp tục ra tay, Hàn Sơn khách lại tràn đầy phấn khởi, thúc dục: "Đến đi, sao con dừng lại, nếu có thể đối phó thầy trò đồng hoa, ngươi không nên chỉ có những thủ đoạn này thôi chứ." Đánh có thể tiếp tục, nhưng trước khi làm vậy, "Ngươi hãy đi tìm bộ quần áo mà mặc đã." Lục Cảnh khuyên nhủ, Hàn Sơn khách vốn là từ quả đảo mới sinh ra, nên chi người hắn tự nhiên không thể có quần áo gì. Vì vậy, từ khi hai người gặp mặt cho đến nay, Hắn luôn duy trì trạng thái chân không Tuy nhiên Khi trò chuyện thì lại không có vấn đề gì Lục cảnh có thể rời sự chú ý sang những vật khác Nhưng mỗi khi chuẩn bị ra tay Hắn lại không thể rời mắt khỏi hàn sơn khách Càng không nói gì đến tiểu hàn sơn khách Đang loạn vùng xung quanh Cơ thể của hàn sơn khách bị ô nhiễm tinh thần quá nghiêm trọng Nên lục cảnh quyết định gọi dừng lại Mặc dù xét về lý Trong tình huống này Hàn sơn khách tự mình sẽ chịu thiệt thòi hơn một chút Nhưng hắn dường như không mấy quan tâm đến chuyện này trái lại vì thân thể mới thử nghiệm bị đánh gãy hắn có chút thất vọng tuy nhiên hắn vẫn quyết định làm theo lời lục cảnh đánh giá trùng quay một lượt nhưng rồi lại buông tay y phục của ta thật sự không khác gì đồ của hắn mọi thứ đều bị tiểu hầu ra lấy đi nếu không thì cứ thế này đi không thể như vậy được lục cảnh nói ngươi cứ lấy vài miếng lá cây che lại cũng tốt hơn là bộ dạng như hiện tại hàn sơn khách gãi đầu một cái rồi tự như muốn làm gì đó nhắm mắt lại chỉ một lát sau từ hông của hắn mọc ra một nhánh cây. Rồi tiếp theo là một nén thứ hai. Rồi đến nén thứ ba. Những nén cây này mọc ra dài và xanh tươi, mang theo những chiếc lá non. Cuối cùng, những nén cây này quấn lại với nhau, tạo thành một tạp dề bằng lá cây, che chắn cho phần thân dưới của hàn sơn khách. Làm xong tất cả những điều này, hàn sơn khách hơi thở dốc một hơi, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nó như vậy, từ nay về sau, chẳng phải ta sẽ có y phục rồi sao? Tuy nhiên, hắn lại nhanh chóng phủ định ý tưởng này. Không, không được Vẫn là áo bào màu vàng vẫn thích hợp với ta hơn Lúc này Lục Cảnh Cũng đã nhìn rõ Hàn Sơn khách quả thật không hồ Là người có liên quan đến cây quái thụ kia Hiện tại hắn rõ ràng đã kế thừa hầu hết Những năng lực của cây quái thụ đó Không chỉ da dày thịt béo Mà toàn thân hắn không có điểm yếu nào Quả thật là một gốc tiểu hào quái thụ Biết đi Tuy nhiên với năng lực hiện tại của hắn Lục Cảnh mặc dù chưa thể nhanh chóng giải quyết Hàn Sơn khách Nhưng nếu nói về việc Hàn Sơn khách muốn thoát khỏi hắn rời khỏi kính hồ cốc, thậm chí là rời khỏi thư viện, khi gần như không có khả năng thành công, mà Hàn Sơn khách hiển nhiên cũng nhận thức rõ điều này, vì vậy, khi thấy Lục Cảnh chậm rãi không tiếp tục ra tay, hắn lần này lại chủ động trước, Dừa một bàn tay ra, Hàn Sơn khách hướng lên bầu trời vẫy tay, dù không có gió, nhưng bên tay Lục Cảnh lại vang lên âm thanh lá cây xào xạc như có gió thổi qua, hắn ngậm đầu lên, chỉ thấy cây quái thụ vốn tự nhiên Giãn ra những tàn lá, thì lúc này tất cả đều dựng ngược lên, giống như mũi tên căng trên cung sẵn sàng mẫn ra. ngay sau đó, Hàn Sơn khách nắm tay lại, hô lớn, phóng và ngay lập tức những chiếc lá trên cành cây đều bay ra, không chỉ bao phủ lục cảnh mà còn phong tỏa cả không gian xung quanh hắn, khiến hắn không thể động đậy. Những chiếc lá này không phải là cây bình thường, mà chúng từ cây quái thụ sinh ra, cứng như thép và góc cạnh rõ rệt, ánh lên một tia sáng lạnh. Mỗi chiếc lá giống như một cây tiểu đao, bay vùn vụt về phía cơ thể lục cảnh. Nếu bị những chiếc lá này đánh trúng, chắc chắn sẽ giống như một trận lang chi Tuy nhiên. Không biết có phải vì bị hoảng sợ, Lục Cảnh lại đứng im tại chỗ, không động đậy, mặc cho những chiếc lá đâm vào cơ thể hắn. Cuối cùng, sau khi trận mưa lá kết thúc, Hàn Sơn khách kỳ vọng sẽ thấy cảnh huyết nhục văng tung tóe, nhưng điều đó không xảy ra. Khi nhìn lại, mặc dù quần áo của Lục Cảnh bị cắt nát, trông có vẻ tả tơi, nhưng trên người hắn lại không hề có một vết thương nào. Hàn Sơn khách nhìn thấy vậy, thật ra cũng không quá bất ngờ, chỉ là có chút thất vọng. Xem ra những lời đồn đại trong giang hồ là đúng, người quả thực đã khổ luyện công phu đến cực hạn không trách được lệ phi long cùng mấy lão thái giám liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi lần này có ý tứ hai ta đều có thể chịu đòn đêm nay muốn phân cao thấp cũng không phải chuyện dễ dàng ta không có vấn đề gì dù sao người sốt ruột rời khỏi thư viện đâu phải là ta lục cảnh thản nhiên đáp vậy ta chỉ có thể tăng thêm sức mạnh mà thôi hàn sơn khách mỉm cười nói xong hắn lại dẫm chân xuống ngay lập tức lục cảnh cảm thấy dưới chân truyền đến một luồng chấn động như thể vài con dao long đang nổi lên gầm thét dữ dội ngay sau đó phía sau lục cảnh bỗng dưng lõm xuống một chiếc rễ cây to lớn lớn hơn đùi hắn từ dưới đất vươn ra quất mạnh vào sau gáy hắn mặc dù không quay đầu lại nhưng lục cảnh như thể có mắt ở phía sau ngay khi cảm nhận được đầu rễ cây chuẩn bị đánh trúng hắn liền nhảy sang bên cạnh nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công này nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc khi lục cảnh vọt lên không trung điểm chân của hắn lại lún xuống dưới rồi một đầu rễ cây thô to hơn như trước vươn từ mặt đất quấn chặt lấy eo hắn có lẽ hàn sơn khách cũng đoán được lục cảnh có lực phòng ngự mạnh mẽ. Cuối cùng quyết định thay đổi cách suy nghĩ Không còn tập trung vào việc gây sát thương cho lục cảnh Mà chuyển sang phương pháp cuốn lây hắn Dù sao, giữa hắn và lục cảnh Cũng không có mối thâm thủ đại hận gì Đêm nay mục đích của hắn không phải là giết người Chỉ muốn thuận lợi rời khỏi thư viện mà thôi Về điểm này Dù là xử lý lục cảnh hay tìm cách hạn chế hành động của hắn Kết quả cũng đều như nhau Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch của hắn Không hề dễ dàng Bởi lục cảnh dù đang ở giữa không trung Và không thể mượn lực Nhìn hắn vẫn còn có thể thi triển thối pháp, khi thấy một đầu rễ cây lao tới, Lục Cảnh không hề tỏ ra bối rối, mà lập tức thi triển phong vân biến, đuổi theo rễ cây đang cuốn lấy phía trước, rồi dùng một cú đá mạnh đẩy nó đi. Đầu rễ cây kia bị chặn lại ngay lập tức, và Lục Cảnh cũng đã tận dụng được phản chấn, kéo dài khoảng cách và thuận lợi chạm đất. Tuy nhiên, khi vừa chạm đất, sau lưng hắn lại nghe thấy tiếng gió vù vù, và dưới chân cũng có một thứ gì đó đang di chuyển nhanh chóng. Lục Cảnh không thể không lùi lại thêm mấy bước. Đầu tiên là đá bay những rễ cây dưới chân, rồi lại tiếp tục dùng nội lực đánh bay những rễ cây từ phía sau. Mặc dù hắn vẫn không bị rễ cây cuốn, lấy Như Hàn Sơn hết mong muốn, nhưng điều này đã khiến Hàn Sơn khách thấy hy vọng, vì vậy hắn không đứng xem nữa, mà quyết định gia nhập vào cuộc vây công lục cảnh. Tuy nhiên dù đã sống lại, hắn vẫn không biết võ công, động tác chỉ biết lạn vung bộ, vừa bát quyền, mỗi lần đều bị lục cảnh dễ dàng tìm thấy sơ hở và đạp bay ra ngoài. Dù đã được tăng cường thể chất vô số lần, mỗi khi bị lén ngã xuống đất, Hắn vẫn không bị tổn thương Lập tức phủi mong đứng dậy Rồi lại tiếp tục sông lên Giống như một tiểu cường đồng không thể bị đánh chết Hắn giống như một con chó có lớp da dây Dù bị tấn công bao nhiêu lần Cũng có thể khiến lục cảnh phải đối mặt với chút phiền phức Đặc biệt khi càng ngày càng nhiều rễ cây Từ dưới đất vươn lên Lục cảnh cũng không thể như lúc trước dễ dàng tránh né Mà có thể sẽ bị chúng giữ chặt Và không thể thoát ra Lục cảnh biết rằng nếu cứ để hàn sơn khách tiếp tục tấn công như vậy Hắn sẽ không thể giữ được thế chủ động Hắn nhất định phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh bất lợi hiện tại. Tuy nhiên những lần trước, dù hắn đã thử sử dụng quyền cước hay đao kiếm, nhưng đối với Hàn Sơn khách với thân thể mới này, tất cả đều không có hiệu quả. Lục Cảnh nghĩ đến một phương án là sử dụng hỏa công. Ví dụ sao Hàn Sơn khách là sinh ra từ cây quái thụ kia, và các chiêu thức hắn sử dụng dường như đều liên quan đến cây đó, chỉ cần có thể diệt được cây quái thụ kia, Hàn Sơn khách coi như đã bị phế đi 8 phần công lực. Cây quái thụ này, dưới điều kiện bình thường, sẽ sợ lửa. Tuy nhiên, rất nhanh lục cảnh đã nhận ra rằng bản thân dường như không có chiêu thức phóng hỏa, hắn tự tin vào đôi mắt của mình. Cộng với đêm nay, ánh trăng vẫn còn khá sáng, vì vậy không mang theo bó đuốc. Không chỉ không có đuốc, trên người hắn cũng không mang theo bất cứ vật gì có thể bắt lửa. Nếu là những đệ tử khác trong thư viện, điều này cơ bản không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần dùng một chút hỏa diễn thuật đơn giản là có thể tạo ra ngón lửa bùng cháy ngay lập tức. Nhưng lục cảnh nhìn vào bản kỹ năng của mình. Chỉ thấy duy nhất một kỹ năng châm lửa Đã luyện đến mức tối đa Nhưng đó không phải là sở trường của hắn Chà, ai bảo chuyên môn của hắn lại hơi nghiêm trọng như vậy Hơn nữa, hắn quan sát xung quanh Không thấy gì có thể dùng làm vật dẫn lửa Dù hắn có thể tạo ra lửa nhưng muốn dùng mọn lửa để thiêu đốt mọi thứ Cũng không phải là chuyện dễ dàng Vì thế, lục cảnh nành phải từ bỏ ý định Khá hấp dẫn này Và tìm kiếm một phương pháp khác Hắn đã từng trồng một đoạn nhân sâm Vì vậy đối với thực vật cũng có chút hiểu biết. Biết rõ chúng có khá nhiều nhược điểm, chẳng hạn như sợ côn trùng, sợ khô hạn và cũng sợ nước ngập úng. Tuy nhiên, những nhược điểm này cơ bản không phải là những thứ có thể thấy ngay lập tức. Lục Cảnh không có khả năng khiến toàn bộ khu vực ngập nước hay đột nhiên biến nơi này thành một vùng đất khô cằn. Thấy những cây cối kia tấn công càng lúc càng điên cuồng, Lục Cảnh vẫn không tìm ra cách nào để phá vỡ tiếp cục. Vì vậy, hắn chỉ còn cách chuyển ánh mắt về phía pháp thuật duy nhất mà mình nắm giữ, xanh, um tươi tốt. Lục Cảnh nhớ lại lúc mới bắt đầu luyện pháp thuật này, Dường như vì thi pháp chưa đúng, hắn đã vô tình hại chết, không ít cỏ cây